các bạn đang nghe tại đọc truyện audio càng cứ như vậy bị kèm hai bên hiện tại phải làm sao bây giờ lăng vị ương hỏi chính mình đồng thời cố gắng không thể hiện tình cảm dẫu diếm vẻ thất kinh hay sợ hãi của nàng trời ạ hai người kia rốt cuộc là muốn làm gì bọn họ sẽ không phải là muốn bắt cóc nàng rồi sau đó đe dọa hạ tử dược để vơ vét tài sản đi nhưng bọn họ hình như không biết hạ tử dược là người có tiền mà cho nên bọn họ rốt cuộc là muốn làm sao lại là cho nàng Một đòn hiểm độc, hàm dọa bịt miệng nàng Cưỡng gian trước rồi bước hôn sau sao Cái ý tưởng cuối cùng này Làm cho nàng đột nhiên cứng đờ Thiếu chút nữa không hết ra tiếng Vừa đúng lúc nhịn xuống được Không đâu, sẽ không đâu Nàng nhanh chóng nói cho chính mình Bọn họ hẳn là rõ cá tính của nàng Cho dù muốn chiếm được thân tề của nàng Nàng cũng tuyệt không chấp nhận chuyện như vậy Mà sẽ kháng cửa lại Ở bên trong xe im lặng dị thường Ba người đều có nhiều tâm sự riêng Từ khi đến nhà hàng thì chú Mỹ Nha kéo nàng xuống xe để lễu đại quyền lái xe đi tìm chỗ rẽ. Nhìn nhà hàng ở phía trước mặt, Lăng Vị Ương không nghĩ đến đây, ngây ra như vỗng, đã không biết nên có cái ý nghĩ gì nữa. Sau đó, bọn họ thật sự là tiến vào nhà hàng gọi món ăn rồi ăn cơm, không khí mặc dù hơi mất tự nhiên và xấu hổ, cũng không có ảnh hưởng tới mọi người nhiều. Cho nên bọn họ thật sự không có ác ý, hoàn toàn là hạ từ sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Vị ưng mới nghĩ như vậy mà thôi Thì chùa Mỹ Nhà ngồi ở bên cạnh nàng Đột nhiên cầm chặt lấy tay nàng Khiến nàng bất ngờ tim cũng đập thật nhanh Vị ưng à, văn xin em Cái gì, cái gì Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy Chị Mỹ Nhà chị đang làm cái gì vậy Chị van cầu em cái gì chứ Về mặt của nàng giật mình cất tiếng hỏi Cậu xin em tha thứ cho chúng ta Buông tha cho chúng ta đi Chùa Mỹ Nhà kích động cầm nhanh lấy tay nàng nói Lăng Vị Ương cảm thấy rất là kỳ lạ Không hiểu chị ấy đang nói cái gì Nàng hoàn toàn muốn làm rõ nó Nàng ngẩng đầu nhìn đến người ngồi Ở phía cùng bàn đối diện là Liễu Đại Quyền Đang ngồi đối diện với Mỹ Nha Hy vọng hắn có thể giúp nàng giải thích việc này Nhưng anh ta vừa thấy nàng ngẩng đầu nhìn Lập tức đem hai cánh tay Rắn chặt lên mặt bàn cúi đầu xuống thấp Đập bàn một tiếng Thật là xin lỗi, phản cầu em Hắn cần thiết cầu xin Lăng Vị Ương cứng hậu nhìn hai người này thật như là trời tối tắt đèn nhìn cũng không được rõ ràng hai người trước tiên đừng như vậy mà hai nói rõ đã em căn bản cũng không biết hai người đang nói cái gì nhá nàng nhíu mày nói trên mặt có biểu tình mờ mịt em không biết ư chủ mẹ nhà không chuyển mắt nhìn nàng coi như là muốn nhìn rõ nàng nói thật hay là nói dối em không biết lăng vị ương không tránh mày nhìn lại chị tự hồ xác định nàng không có nói dối chủ mẹ nhà ngược lại có một chút không biết phải làm sao quay đầu nhìn liễu đại quyền Giống như đang hỏi hắn hiện tại là nên làm cái gì bây giờ Liễu đại quyền nhăn mặt lại Do dự trong chốc lát rồi cúi đầu vừa nói Chuyện này hoàn toàn cảm kích Hạ tử giữ tiên sinh Có gì mời em nói cho hắn có được hay không Bởi vì chúng ta thật sự xấu hổ Đến nỗi khó mở miệng Thật sự xin lỗi Em hãy tha thứ cho chúng ta Chúng ta về sau sẽ không bao giờ ra oai Hay là bêu xấu làm ra loại chuyện này nữa Thực là xin lỗi Thực là xin lỗi em Chù Mỹ Nhà cũng cúi đầu xin lỗi Lăng Vị Ương nhìn qua hai người bọn họ Ở trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi Hoàn toàn cảm kích Hạ Tử Dược Mà nàng lại hoàn toàn chẳng hiểu Phải biết chuyện gì cả Rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ Đại khái Lăng Vị Ương đợi hắn về hỏi Cũng đã ngủ quen mắt, Hạ Tử Dược nhiệt tình đánh thức làm nàng Riêng rỉ tỉnh lại lập tức đã bị hắn cuốn vào trong kích tình quần giã Một lúc lâu sau mới có biện pháp để mà mở miệng nói chuyện Anh đã về rồi Dạo gần đây Câu đầu tiên nàng thường mở miệng nói với hắn luôn là những lời này. Công việc của Hạ Tư dực tự do, không giống với nàng làm việc từ 9 giờ sáng đến hơn 5 giờ chiều. Thời gian của hắn đi làm luôn luôn không nhất định, hơn nữa khi gặp được Linh cảm Mạnh xuất hiện thì thường xuyên quên về nhà ngủ cũng là chuyện bình thường. Đây chính là Trác Tuyệt Phong đã nói. Nhưng sau khi nàng đến sống cùng hắn, tình hình này thật ra còn không có chạm mặt qua, chỉ là vài lần giống như ngày hôm nay về muộn. Như vậy Vì có người chạy tới tìm hắn họp bàn, chừng câu ý kiến hay là ý tưởng sáng tạo, hắn mới không thể không để nàng một mình lên lầu về nhà. Mà nếu hắn về trễ hơn nàng, khi hắn mở cửa vào nhà, nàng có thay quen thường nói với hắn một câu như vậy. Anh đã về rồi. Tiếp theo, hắn sẽ mặt mày hấn hở đáp lại nàng. Anh về rồi đây. Rồi sau đó lại hôn nàng, mà nàng cũng vui vẻ cười theo hắn. Anh về rồi đây. Nói xong hắn cuối đầu lại hôn nàng, nàng quả thực là mỉm cười một cách thỏa mãn. đã mấy giờ rồi? nàng ôn nhu hỏi hắn. một giờ đêm rồi. thật là có lỗi đã đánh thức em. hắn đáp lại sau đó lại hôn. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio .net.